các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cụ cũng chỉ là không gian yên lặng, thêm cái lạnh xe xe từ cửa sổ phòng thổi vào. Những tấm rèm cửa sổ cứ phấp phới bay cứ như ai đó ẩn hiện. Cục thư khóc một phần vì sợ hãi, phần còn lại là vì mảnh dở của bóng đèn trên sàn nhà đang ghim vào chân của cụ rỉ máu. Những bước chân đi chậm chậm, nhẹ nhàng nhưng dần dần lên tiếng dở ròm ròm của những mị kiến giở dụng. Cô Tiên Hầu ở đâu đó nhang lên một bên tay, một bên tay còn lại thì nghe tiếng tràn cười man rợ. Những điều đó làm cho cô thư đều đứng, chân cũng không thể bước nổi nữa, nhưng con dao vẫn được đôi tay run run của cô thư gơ qua gơ lại. Mồ hôi tuắt ra ướt hết cả trán, bết hết cả tóc nữa. Bây giờ cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ con gái của mình mà thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng nhất định phải bảo vệ nó. Joy tiếng cười mang trợ đến trận người lại giang lên. Tiếng ai đó lại thì thầm bên tai. Tìm đi, tìm em đi. Chúng ta chơi trốn tìm. Nè, tìm đi. Ta, <cười> tao cho tao đi. Mày, mày chết rồi mà. Những lời thì thầm lại chạy quanh xoay dần cô thư vào giữa. Những lời thì thầm ấy mang đầy sự căm phẫn, oán hận. Tha cho chị, sao chị lại không tha cho tôi? Mày có tất cả rồi, có sự yêu thương của ba mẹ, có bằng học cao, có tất cả. Còn tao, tao chỉ có anh trung thôi. Chị ác lắm, chị ác lắm, chả mạng cho tôi. Không gian lại trở nên yên lặng đáng sợ. Từ phía cửa sổ nơi có ánh sáng mờ mờ của đèn đường, hồn ma có em gái song sinh của cô đứng đó. Lần này, cô thư đã xác định được vị trí của hồn ma, con dao trên tay vẫn nắm chặt, cố gắng đâm lấy cái hồn ma đó cho chết. Bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen, bởi sự ganh ghét đố kỵ mà cô thư không nghĩ rằng đã là hồn ma thì làm sao chết cho được nữa. Cú đâm khá mạnh, Kình cổ thư trực trừng ngã dằn ra cửa sổ. Cả cơ thể xuyên qua hùng ba của em gái song sinh, sau đó rớt thẳng xuống hàng rào bên dưới, chưa kịp kêu lên một tiếng cuối cùng. Những mũi nhọn song sắt của hàng rào đâm thẳng qua người cô thư, chết tươi ngay tại chỗ. Máu từ các vết thương chảy ra thấm hết các thanh sắt nhọn, mắt không nhắm được. Dịch đậm của song sắc xuyên qua thẳng đầu nhìn thật thê thảm. Sau khi thấy chị gái song sinh của mình đã trả giá, hồn ma em cô thư dần dần mờ đi nhưng ánh mắt nhìn theo rất buồn, không có gì là vui vẻ hả hê khi trả được cái thù. Đang ngủ say thì nghe tiếng nhấn chuông cửa nhanh nhà liên hội. Yến mở mắt cầm lấy cái điện thoại Thì tầm đâu mới hơn 5 giờ sáng. Cô không biết là ai lại nhấn chuông cửa giờ này, mà nhìn quanh cũng không có thấy mẹ cô ở đâu. Yến bực bội định ngủ ráng nhưng không được đành đi xuống nhà. Yến mở cửa đi ra ngoài thì có bao nhiêu người đứng ở đó, có người vội vàng nói với Yến. Mẹ có con tự tử, tử kìa, ghê quá Yến ơi. Yến do thức nhìn theo hướng tay họ chỉ, cô chỉ biết quản hồn hét lên rồi ngã quỵ xuống đất. Với hình ảnh đó hết sức dã man và nó khiến cho cô rất đau lòng. 15 phút sau công an và người nhà bên ngoài của Yến cũng tới. Công an phải leo vào trong mới mở trái cửa được. Lúc này người nhà mới vào đỡ Yến đứng lên được. Dì của Yến hỏi: "Sao vậy con? Ai làm cái chuyện này?" Yến chỉ biết khóc. Nước mắt nóng bỏng cứ thi nhau chảy ra làm mờ đi cả tầm nhìn của Yến. Con... con không biết nữa. Mới sáng đã thấy vậy rồi. Chỉ có bà ngoại Yến là đáng thương nhất. Hai đứa con may mắn sinh đôi bây giờ đã mất hết. Bà ngoại Yến chỉ biết khóc quán thang ông trời. Vì nghi ngờ đây là một vụ án giấc người, nên công an vào cuộc điều tra, đồng thời xét nghiệm tử thi để làm rõ sự việc. Mọi việc diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ, và công an cũng đưa ra kết quả. Sau khi kiểm tra hiện trường, tử đi có thể là do tự tử bởi không có dấu hiệu xô xát. Nhưng có một điều lạ ADN. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net